Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cho nên rất nhiều lúc cũng không lấy được vốn về Vậy lúc đó phải làm sao? Không làm sao cả Ông ta đến chỗ vay tiền muốn gỡ vốn Tài ăn nói của ông ta cực kỳ tốt buôn bán lời tiền sẽ học phóng trả lại Cho nên ông ta lại có thể một lần tiếp một lần Chờ mình từ đây cốc không ngừng tuần hoàn Yên lặng Cô bớt về cánh tay anh Động viên tinh thần cho anh Theo anh thấy Những người đó đã không khuyên can Ngược lại còn cầm tiền đi đầu tư Cũng là trợ chỗ vi ngược Cuối cùng anh nhằn nhằn kết luận Mặc kệ người kia có nói hay đến thế nào Có giả vờ quan tâm đến như thế nào Thì cả đầu óc vẫn đều chỉ có tiền như cũ Thế nên nếu ông ta tìm em Nhất định là muốn dụ em đầu tư Em nhất định không thể bị lừa Biết không Trợ chỗ vi ngược chỗ ở đây là chỗ vương Nghĩa của câu này là tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác Là thân mạng dùng sức gật đầu Được Không hỏi gì, không hỏi nhiều Cũng không cảm thấy chúc Bình Quân nói về cha mình Giống như nói đến nhân vật Cường Đào có cái gì không đúng Anh không nhịn được rơi rơi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Vô cùng yêu thương nói Cái gì cũng đều nói được sao Dố cuộc em làm sao có thể một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy Bị người ta lừa đi bán Nói không chừng có giúp người ta tính tiền Các người đều nói như vậy Nhưng mà em vẫn sống rất tốt đấy thôi Sao chưa có người nào khích lệ em vậy Cô có chút không cam tâm tình nguyện Không phải bởi vì yêu thương Liên tiếp mới cả đời cũng không buông tay được Luôn luôn dài dòng mãi sao Được, anh khích lệ em Mèo mèo thật lợi hại Một mình ở nước ngoài cũng sống tốt Chẳng những học xong còn tìm được công việc du lịch thế giới khắp nơi Hại người con trai muốn theo đuổi cô ấy Cũng phải chạy vòng quanh địa cầu Cô được khích lệ, cười đến hiếp mắt lại Không để ý hai người còn đang ở nơi công cộng, liền dâng môi lên thơm một cái Em giỏi như thế, vậy có được phần thưởng gì không? Có Anh vui vẻ nhận cái hôn ngọt ngào Đè thấp tiếng nói Dùng giọng điệu mê hoặc mà mỗi lần đều làm tim cô đập giãn tóc nói Buổi tối, anh sẽ thưởng cho em thật nhiều Trước Bình Quân nói không hề sai Một tuần sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng hòa ái, ân cần Lại phong độ kia, thân sự tìm đến, lá tần mạn bắt chuyện Kỳ thực bộ rằng, trai con bọn họ rất giống nhau Cho nên, hơn 20 năm sau, Trước Bình Quân cũng là như thế này sao? Lá tần mạn không nhịn được mà nhìn ông ta chăm chăm Là lá tiểu thư phải không? Hân hạnh Ông Trúc ở phòng khám của con Ngẫm nhiên ra dáng ông chủ Thấy cô tiến vào thường thân thiết bắt chuyện với cô Bình quân không có ở đây Vào ngồi đi vừa vặn trò chuyện với bác một chút Cô cười ngon ngào Không sao cháu không có việc gì gấp Lần khác lại đến Đừng khách khí mà thật giống bình quân Ra mặt móng như vậy cũng sắp đính hôn rồi Thế mà còn không mang bạn gái về nhà cho ba ba nhìn một cái Thật sự hoàn toàn là bộ dáng cha hiền Chuyện cho vui vẻ Nhà con ở đâu mấy ngày nữa bác cũng muốn đọc biệt đến thăm Sau này cũng thành người một nhà rồi Ba mẹ con còn đang du lịch ở nước ngoài Vậy sao sướng như vậy Đi nơi nào du hoạn thế Cũng không cố định đại khái gần đây Thư ký tôn đột nhiên xuất hiện Các đứt hai người đang trò chuyện vui vẻ Ở khu tiếp tân Lã tiểu thư có điện thoại tìm nha Lã tân mại gây ngạc đi theo thư ký tôn Có điện thoại tìm tôi sao gọi thư đây Kỳ thực chính là viện trưởng chúng tôi đó Thư ký tôn thần thần bị bí nói Viện trưởng đúng vậy Viện trưởng có dặn dò Lỡ như bác Trúc lại tới nữa Phải mời đi ra ngoài Lại lớn như không cẩn thận đụng phải cô Bất luận như thế nào cũng nhất định phải thông báo cho anh ấy ngày lập tức Thư ký tôn có chức nhiều hoặc Tôi cũng không biết vì sao Nhưng dáng vẻ viện trường rất khẩn trương Kỳ thượng bác Trúc là người siêu tốt Lần trước bác ấy chỉ bảo cho tôi mua cổ phiếu Thật sự thoáng cái liền kiếm được tiền Thật à, vậy điện thoại Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quen Điện thoại ở trong này Thư ký tôn đưa điện thoại qua Tôi đi vào cùng bác Trúc nói vài câu trước nha. "Còn có chuyện muốn hỏi bác ấy." Mắt thấy thư ký Thiều Thư mà vẻ mặt sồm bãi chạy vào tìm ông chủ, Lâm Tân Mạn đột nhiên có chút hiểu lời nói trước đó của trước bình quân. Bác ấy thời sự có một loại mị lực mê người hoặc khác người, cho dù người bên ngoài có gần nhắc nhở vẫn là vô dụng. Nhưng kỳ thực, bản thân trước bình quân cũng là như vậy, hoàn toàn không thua gì cha anh, không phải mấy năm trước liền làm cô mê mệt đến thân hồn điên đảo sao? Sau đó qua lâu như vậy, vẫn lại làm cho cô mê mệt như một cô gái mới biết yêu vậy. Em nói chuyện gì với ba vậy? Giọng đến trước mình quân lạnh như băng lập tức chấm dứt, một chữ em cũng không được nghe nữa Bây giờ lên đi ngay Được rồi, anh đừng tức giận mà Bây giờ cô đã biết phải làm sao Để đối phó với người đàn ông hung hăng này rồi Khi họ nổi nóng muốn chen luận Hoặc miệng mạch, đều là vô dụng Chứ điên làm nũng trên ăn mới là vừng đào Vậy anh đang ở đâu Em có thể đến chỗ anh hay không Muốn cùng ăn cơm hay không Anh... Chữ mình quân rõ ràng ở đầu dây bên kia điện thoại do sợ Bây giờ không tiền, chế một chút Lại liên lạc với em Nhớ kỹ, đừng nói thêm gì với anh nữa Nếu ông ta còn ở đó Thì bây giờ em liền rời khỏi phòng khám đi Cảm thấy giống như bị mắng một chút nha Gã điện thoại, cô thè lưỡi với Tiểu thương ngồi ở quay đăng ký bên cạnh Bi viện trường mắng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net